HoaSáchNói.com.vn chào mừng quý thính giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Kể Chuyện Tam Quốc chương 7 Đào Khiêm Lữ Bố, Viên Thuật, Công tôn Toản nếu sinh vào đời Thái Bình chắc không bộc lộ sự xấu xa như thế. Đào Khiêm, Lưu Biểu nếu sinh vào đời Thái Bình thì không những không đến nỗi thất bại như thế, mà còn có thể có chứng tích tốt đẹp. lưu danh sử sách, Đào Khiêm là người huyện Đan Dương, quận Đan Dương, từng đọc sách, được cử làm hiếu liêm. Ở lại chính quyền trung ương làm chức lang, từ chức lang ra làm huyện lệnh huyện Thư, Thư thành An Huy, và lúc bấy giờ cũng có thể tính là xuất thân chính độ ông ta quan vận, không kém, bốn lần làm tư mã cho xa kỵ tướng quân Trương Ôn, theo Trương Ôn đánh nhau với biên Trương, Hàn Toại làm phản ở Lương Châu, lập nhiều công lao. lúc quân khăn vàng nổi lên vào năm trung bình thứ nhất đời linh đế được triều đình bổ nhiệm làm thứ sử từ châu sau khi ông ta đáo nhiệm rất mau lẹ đánh thắng quân khăn vàng đuổi quân khăn vàng ra khỏi các địa phương ở từ châu khiến trong cõi yên ổn ông ta quả thật là một nhân tài kiêm văn võ tam quốc chí ngụy chí đào khiêm chuyện mô tả ông ta không đáng một đồng nói ông ta tin dùng kẻ tiểu nhân Xa lánh kẻ sĩ nổi tiếng, việc lại việc hình đều bỏ bê. Kẻ tiểu nhân mà trong chuyện nêu ra chỉ có một người là Tào Hoàng, còn rốt lại. Tào Hoàng làm hại bao nhiêu người, lương thiện thì không nói rõ. Kẻ sĩ nổi tiếng mà trong chuyện nêu ra là biệt giá Triệu Dực trong chính quyền Từ Châu. Triệu Dực được Đào Khiêm tiến cử làm thái thú quận Quảng Long. Vậy tại sao nói là xa lánh Triệu Dực? thật ra biệt giá tùng sự chẳng qua chỉ là một viên lưu thuộc. Địa vị không thể sánh ngang với Thái Thú, lương 2.000 thạch, đây là đào khiêm trọng dụng triệu dực, chứ không phải xa lánh triệu dực. Đương thời, đào khiêm đã từ chức thứ sử từ châu, được thăng làm châu mục từ châu, người thăng chức cho ông ta là Triều Đình Trường An, mà Lý Thôi, quách dĩ chủ trì, bổng lộc của chức châu mục, là Trung Nhị Thiên Thạch, 2.000 thạch trong vùng. cao hơn thái thú, nhị thiên thạch 2.000 thạch càng cao hơn thứ sử 600 thạch Chữ trung trong trung nhị thiên thạch là chữ trung của các nhân vật chính giới thời Hán, chỉ cung trung trong cung, ý nói trung ương cao hơn gấp bình thường cho nên 2.000 thạch trong cung cao hơn 2.000 thạch Cái gọi là 2.000 thạch trong cung 2.000 thạch, 600 thạch nghĩa gốc đều chỉ lương bổng hàng năm tương đương với bấy nhiêu thạch gạo về sau tính ra mà phát bà lại phần lớn còn tính ra tiền lụa, vân vân Nên trong thực tế, không phải là bấy nhiêu lúa gạo. Lúc đổ Trác thế thiếu đế lập hiến đế, đào khiêm không tham gia đồng minh của bọn viên thiểu, vương khuông. Nhưng lúc Chu Thuyên đóng quân ở Trung Mâu, ông ta đưa tặng 3.000 quân và lương thực đầy đủ và lại còn tiến cử Chu Thuyên làm hành xa kỵ tướng quân sự. Coi việc xa kỵ tướng quân rõ ràng là công nhiên đối địch với đồng Trác. Không bao lâu, đồng trác xa lý thôi quách dĩ đánh chu thuyên đánh mại quân chu thuyên đánh cướp các quận dĩnh xuyên đào khiêm vẫn liên tục giúp đỡ chu thuyên đến khi đồng trác bị giết ông ta liên kết với thứ sử dương châu chu càn cùng 5 viên quốc tướng hai viên thái thú một viên thái thú tiền nhiệm một viên bác sĩ giáo sư đại học gửi thư cho chu thuyên tôn ông ta làm thái sư lại hứa sẽ cung cấp binh mã và quân lương nửa năm xin ông ta tới trường an đánh lý thôi quách dĩ chủ trì chính sự trong năm viên quốc tướng mà đào khiêm kêu gọi thì người nổi tiếng nhất là quốc tướng bắc hải khẩu dung trong hai viên thái thú đang giữ chức cũng có một người được người học đời sau biết tên là thái thú thái sơn ứng thiệu viên thái thú cửu giang tiền nhiệm phục tiền tham gia danh sách nói trên là vị thuyết kinh gia mà chúng ta đã lãnh giáo không ít Còn vị bác sĩ thì không phải ai khác mà là trịnh huyền Thái Sơn bắt đầu về kinh học. Chu Thuyên lại có cách nhìn riêng của ông ta. Chu Thuyên vì đồng trác đã chết, không ngại gì không có lỗi với Lý Thôi quách Dĩ, mà tới đối xử tốt với người. Hai người Lý Quách tiếp nhận kiến nghị của Thái úy Chu Trung và Thượng Thư giả Hổ lấy danh nghĩa hiến đế trưng triệu Chu Thuyên vào triều Chu Thuyên bèn từ tạ ý tốt của bọn đào khiêm một mình tới Trường An. lấy mạng sống của mình làm vật tật cược để xoay trời chuyển đất tới Trường An, trước sau nhận các chức Thái Bộc, Thái Quý, hành thiêu kỵ tướng quân sự v.v. Sau cùng vì hòa giải cuộc tranh giành giữa hai người Lý Thôi Quách Dĩ, bị Quách Dĩ bắt giam, bất ức mà chết. Còn Đào Khiêm sau khi Chu Thuyên tới Trường An thì không đối đầu với Lý Thôi Quách Dĩ nữa, khôi phục lại quan hệ với triều đình, tiếp nhận chiếu chỉ của triều đình, thăng ông ta làm châu mục từ châu, Câu vu vơ nhất trong đào khiêm truyện là nói đào khiêm. Họp bọn với một tên thảo khấu tự xưng là thiên tử trong địa phận tử châu. Tên thảo khấu ấy người hạ bì họ khuyết tên tuyên. Tại sao đào khiêm làm châu mục một châu lại đi kết giao với một khuyết tuyên hèn mọn. Trong tư trị thông giám khảo dị, tư mỡ quang đã chỉ rõ lối nói ấy, khó làm người ta tin được. Xét khiêm đã chiếm giữ tử châu, thác tiếng vì nghĩa cần vương. thì thiếu gì vài ngàn quân mà lại họp quân với đào khiêm chuyện lại nói đào khiêm họp quân với khuyết tuyên không bao lâu thì giết khuyết tuyên nuốt luôn bộ chúng của khuyết tuyên thật ra lúc khuyết tuyên bắt đầu làm phản đào khiêm đã tiến hành thảo phạt rất mau lẹ đánh bại giết chết khuyết tuyên khuyết tuyên từ lúc giấy quân đến lúc thua trận bị giết trước sau chỉ trong vòng một tháng tức tháng 6 năm sơ bình thứ tư hậu hán tư Đào Khiêm chuyện phần lớn là chép lại Tam Quốc chí, Ngụy thư của Trần Thọ. Ngụy thư là do Sử quan nhà Ngụy để lại cho quan lại nhà Tấn. Sử quan nhà Ngụy đối với Đào Khiêm có chỗ không thể không bới móc chuyện xấu, vì Đào Khiêm là người đối đầu với Tào Tháo khai sáng nhà Ngụy. Tào Tung cha Tào Tháo chết ở giữa đường, từ Từ Châu qua Lang Nha, Tào Tung chết dưới tay một viên đô úy họ trương tên Cương, là thuộc hạ của Đào Khiêm. Tào Tháo cho rằng Trương Cương vâng lệnh đảo khiêm hành sự Thật ra là Tào Tung tự tìm đường chết Ông ta là con nuôi của Trung Thường Thị Tào Đằng Cũng rất có tiền Bỏ ra một ngàn vạn đồng Mua chiếc thái úy, Vào năm sơ bình thứ ba Đem hơn một trăm xe hành lý và vàng bạc châu báu Từ Lạc Dương tới Lang Nha Định tới bờ biển phía đông nam huyện Chư Thành Cách thanh đảo hiện nay không xa để dưỡng láo Ông ta không những ưỡn ẻo đi ngang chợ búa mà còn ứa nẹo đi ngang một nửa đất Trung Quốc. Tào Tung cùng tôi tứ tùy tùng rung rung cuồn cuộn kéo tới địa phận Từ Châu. Đảo Khiêm Sai, Trương Cương đem 200 vệ binh theo hộ tống Tào Tung. Theo Ngô Thư thì Trương Cương không nén được lòng tham trước hơn 100 xe hành lý và vòng bạc Châu Báu đi tới giữa Thái Sơn và huyện Hoa, huyện Phí thì chỉ huy vệ binh giết chết Tào Tung, cướp hết của cải của Tào Tung trốn qua Hoài Nam. Hậu Hán Thư, Đào Khiêm Chuyện không nói rõ người giết Tảo Tung có phải là Trương Cương hay không cũng không nói Tào Tung chết ở khoảng giữa Thái Sơn và Hoa Phí mà chỉ nói người giết Tảo Tung là quân sĩ của Đào Khiêm đóng ở huyện âm bình phía tây nam huyện phong đám quân sĩ này do một viên tướng dưới quyền Đào Khiêm cai quản ứng thiệu chuyện lại nói khác người giết Tào Tung không phải là tướng dưới âm bình và sĩ tốt dưới quyền gì cả cũng không phải Trương Cương mà là mấy tên quân kỵ của Đào Khiêm. Mấy tên quân kỵ ấy, theo ứng thiệu chuyện, là do Đào Khiêm phái đi. Lý do là vì Đào Khiêm rất căm hận Tào Tháo, căm hận Tào Tháo mấy lần tấn công từ Châu. Lối nói trong ứng thiệu chuyện không phù hợp với sự thật. Trước khi Tào Tung bị hại, Tào Tháo chưa đánh từ Châu lần nào. Đào Khiêm không có lý do nào mà căm hận Tào Tháo, mà lại căm hận tới mức giết chết cha Tào Tháo. Những chi tiết nhỏ nhặt, khó khảo cứu loại này trong lịch sử rất nhiều, nên cũng không cần phải tìm hiểu thật sâu. Điều quan trọng không phải chuyện Tào Tung bị ai giết chết, mà là Tào Tháo miến răng miến lợi nhất quyết cho rằng Tào Tung bị đào khiêm sai người giết chết, nên vào năm sơ bình thứ tư đem rất nhiều quân mã kéo tới Từ Châu, nói rõ là trả thù cho cha. Có mấy mươi vạn dân trai gái già trẻ trong năm tòa thành, kể cả nạn dân tránh loạn lý thôi quách dĩ. từ thiểm tây chạy tới từ châu bị tào tháo sai quân giết sạch năm thành ấy là bành thành thị trấn từ châu hiện nay bắc dương phía nam huyện phong thủ lự phía tây nam quy ninh tuy lăng tuy ninh hiện nay và hạ khâu phía tây huyện tứ an huy tào tháo tàn sát năm thành ấy quả thật là giết tới mức không còn sót con gà con chó nước sông tuy thủy vì thế không chảy được nữa thật quá tàn nhẫn Đó là chỗ kém lớn nhất trong cuộc đời Tào Tháo. Với tài năng và chiến tích của mình, ông ta có thể thu hút được các bậc chí sĩ hiền nhân trong thiên hạ vẻ theo. Nhưng ông ta lại làm chuyện tàn nhẫn ấy, bộc lộ chỗ hung ác trong đáy lòng khiến các bậc chí sĩ hiền nhân run sợ. Trên kia, tôi đã nói qua, Trần Cung quay giáo chống lại ông ta, dẫn Lữ Bố đánh úp Duyện Châu, có thể chính là vì run sợ Tào Tháo. Về sau, Tào Tháo đối xử với Lưu Bị, mười phần tử tế. Nhưng Lưu Bị tốt lại vẫn không thể tử tế với ông ta, lý do rất có thể cũng vì như thế. chương tám lưu bị thời gian đầu lúc tào tháo tới tấn công đào khiêm chống cự không nổi lui về viêm thành tử thủ đại khái là bị vây chặt ai giúp ông ta một tay ở viêm thành lưu bị sở dĩ về sau tào tháo tôn trọng lưu bị là có quan hệ với việc tấn công và cố thủ viêm thành năm sau năm hương bình thứ nhất tào tháo lại tới đánh từ châu chiếm được các huyện lang nha đông hải đào khiêm có sự sáng suốt tự biết mình biết lực lượng của mình không thể sánh với lực lượng của tào tháo năm trước ông ta giữ được viên thành nhưng năm nay chưa chắc vẫn giữ được ông ta quyết định bỏ địa bàn mấy quận ở từ châu trốn về quê dưỡng lão may mà sau lưng tào tháo ở duyện châu lại xảy ra chuyện bọn trần cung trương mạo đón lữ bố tới tào tháo vội kéo quân về bắc đánh lữ bố đào khiêm lúc ấy mới thở phào một hơi ông ta cũng không sống được bao lâu sau đó phát bệnh không dậy nổi hưởng niên 63 tuổi lúc sắp chết ông ta giao từ châu lại cho lưu bị dâng biểu tiến cử lưu bị làm châu mục từ châu theo phong khí của bọn quân phiệt đương thời lưu bị chỉ cần được tiến cử một lần thì không cần chờ triều đình bổ nhiệm có thể lập tức ráo nhiệm xử lý công việc lưu bị từ tạ đào khiêm nói viên thuật danh vọng cao lực lượng lớn cứ giao từ châu cho viên thuật lúc ấy khổng dung có mặt ở đó bày tỏ ý kiến của ông ta nói viên phật là một cái xác chết cũng như nắm xương khô trong mả không đáng bận tâm lúc ấy lưu bị mới tiếp nhận ý tốt của đào khiêm lấy thân phận khách tướng kế nhiệm chức châu Mục từ châu địa vị rất cao ông ta vốn là khách tướng năm sơ bình thứ tư được thứ sử thanh châu điền khải dưới quyền công tôn toàn phái tới từ châu giúp đào khiêm chống cự tào tháo sau đó không lâu lữ bố thua trận Từ Duyện Châu chạy tới, được Lưu Bị có ý tốt cho đóng quân ở Tiểu Bái. Lại từ Tiểu Bái đánh úp, cướp chính quyền từ Châu ở Hạ Bỉ. Lưu Bị chạy nạn tới Quảng Lăng, Hải Tây. Lại trở lại đầu hàng Lữ Bố, được Lữ Bố lấy lễ đi lại, cho đóng đồn ở Tiểu Bái. Sau cùng Lữ Bố lại đuổi ra khỏi Tiểu Bái, Lưu Bị bèn chạy qua đầu hàng Tào Tháo. Dẫn Tào Tháo tới đánh Hạ Bỉ, giết chết Lữ Bố, những chuyện trên đây. lúc viết về lữ bố tôi đã nói qua sau khi giết lữ bố năm kiến nan thứ ba tào tháo không trả lại từ châu cho lưu bị mà giao cho một kẻ bất tài họ sa tiên trụ bảo sa trụ giữ chức thứ sử từ châu thủ tiêu chức châu mục từ châu lưu bị được tào tháo đưa về huyện hứa lấy danh nghĩa hiến đế phong làm tả tướng quân năm sau năm kiến an thứ tư viên thuật rời khỏi thọ xuân định qua từ châu tới thanh châu khí châu nương tựa viên thiệu Tào Tháo phá Lưu Bị tới Từ Châu chặn đường. Lưu Bị quả nhiên khiến biên Thuật sợ hãi quay lại phía nam, cũng tiện tay đánh đuổi xa trụ, đoạt lại Từ Châu mà ông ta cho rằng thuộc về ông ta. Thời gian Lưu Bị thụ hưởng địa bàn Từ Châu của ông ta lần này cũng rất ngắn ngủi. Tào Tháo không chịu được nỗi nhục ấy, không đầy một năm, đem đại đội nhân mã đánh mấy ngàn quân của Lưu Bị tới mức hoa rơi nước chảy. bắt sống vợ con lưu bị và đại tướng quan vũ trương phi chạy về phía nam trốn tới nhữ nam hợp tác với lãnh tụ quân khăn vàng ở đó chiếm cổ thành trong địa giới huyện chính dương hà nam tạm thời yên thân lưu bị chạy lên phía bắc trốn tới chỗ viên thiệu tham gia trận chiến giữa viên thiệu với tào tháo ở diên tân sau đó lưu bị thấy viên thiệu quả thật không có tài năng không thể thắng được tào tháo bèn xin viên thiệu giao cho nhiệm vụ Tới những nam sách động quân khăn vàng Quấy rối hậu phương của Tào Tháo Viên thiệu ưng thuận Nhờ thế Lưu Bị được thoát thân Lưu Bị rời chỗ Viên thiệu Tới những nam tụ họp với Trương Phi Không bao lâu Quan Vũ ở huyện Hứa được tin Biết nơi hai người Lưu Trương hạ lạc Lập tức đưa hai vị phu nhân Cam Phu Nhân và Mi Phu Nhân Vợ Lưu Bị tới cổ thành Tào Tháo Sai sái dương dẫn quân đổi theo Bị Quan Vũ chém chết Năm kiến an thứ năm, Lưu Bị cùng quan vũ Trương phi rời khỏi quận Nhữ Nam, tới quận Tương Dương theo Lưu Biểu. Lưu Biểu cho họ đóng ở huyện Tân Giã cũng chưa quan trọng. Lưu Biểu chẳng qua bảo họ ở một địa phương nhỏ như Tân Giã giữ nhiệm vụ tiền tiêu mà thôi, chứ không lễ mạo với một người từng giữ chức châu mục Từ châu như Lưu Bị. Cũng không nhận ra hai người quan trương có tài đại tướng. Lưu Bị ở Tân Giã ngồi chơi sơi nước. Từ năm kiến an thứ 5 tới năm kiến an thứ 13, tất cả 8 năm cũng may mà ông ta nhẫm mạ như thế. Trên đời có người nào giữ được tinh lược suốt 8 năm? Có lần Lưu Biểu mời ông ta ăn tiệc. Trong tiệc, ông ta nghĩ tới một chuyện, thương cảm ứa nước mắt. Lưu Biểu hỏi vì sao? Ông ta nói, Tôi trước đây hàng ngày cưỡi ngựa, nên vế đùi không có thịt. Nay đã lâu không cưỡi ngựa, thịt ở vế đùi bọc ra, cảm thấy tuổi tác đã lớn, chớp mắt đã già. Mà công nghiệp chưa thành tựu được chút gì Vì thế đau lòng Lúc ấy lưu bị đã hơn 40 tuổi Thật ra lưu bị không thể trách lưu biểu Cũng không thể trách người khác Mà nên trách chính mình Trách mình lòng có thừa mà sức không đủ Dũng khí có thừa mà trí tuệ không đủ Học vấn không đủ Chuyện thiên hạ thì phải mưu tính với người thiên hạ Ít nhất cũng phải tìm kiếm Một người tài giỏi bậc nhất trong thiên hạ cùng mưu tính Chứ bằng vào một phút vùng tâm Của một mình Lưu Bị nhà ngươi, mà cho rằng có thể bình định, quần hùng, dẹp yên thiên hạ, thì có khác gì leo cây tìm cá. Hai người quan trương sức mạnh buôn người khôn thịt, triệu vân toàn thân đều là mật, mi trúc, tôn càn cũng có tài năng hành chính, và từ lệnh ngoại giao, những người ấy là trợ thủ tốt, nhưng so với trương lương hàn tín, tiêu hà thì còn kém xa. Cho nên Lưu Bị mất nửa đời người, chạy đông chạy tây, chạy không dân được với đề mục nào cũng không đứng vững được ở bất cứ nơi nào. Lúc vừa ra khỏi lều tranh, dưới sự chửi hy của một vị hiệu ý châu tịnh, ông ta xuất lãnh hai người, quan trương và một bọn bằng hữu trẻ tuổi, thường cùng đi cùng ngồi, tụ tập phóng ngựa thả chó, thi âm nhạc, quần áo sang trọng, mở cờ đắc thắng, đánh quân khăn vàng, ở quê hương tháo chạy, được châu tịnh tiến cử làm huyện úy, huyện An Hy nước Trung Sơn. Nước Trung Sơn cách trác quận không xa cũng kể là quê hương của ông ta trong thực tế là đất phong của Lưu Thắng tổ tiên ông ta Lưu Thắng là một trong mười bốn con trai của hán cảnh đế được phong vương ở nước Trung Sơn Lưu Trinh con Lưu Thắng được hán vũ đế phong hầu ở huyện Lục Thành nước Trung Sơn Đến năm nguyên đỉnh thứ 5 vì dân vàng không đủ tuổi bị vũ đế xóa bỏ tước phong dáng làm dân thường truyền đến Lưu Hùng Ông nội Lưu Bị cũng có thể trùng chấn Gia Thanh, là một chức quan nhỏ cha Lưu Bị là Lưu Hoàng, được địa phương tiến cử làm Hiếu Liêm, từ Hiếu Liêm làm quan giữ chức huyện lệnh huyện Phạm Đông quận Duyện Châu. bị huyện lệnh, huyện Phạm này không tham ô, lại chết rất sớm, để lại mẹ hóa quan côi, sinh hoạt mười phần khổ cực. Lưu Bị và mẹ ông ta hiểu được đạo lý theo thời, biết co biết rũi. Dựa vào đôi bàn tay của họ tự lực cánh sinh đan dày dệt chiếu để bán, đời sống cũng được ổn định và lại còn để dành được chút tiền cho Lưu Bị đi học, làm đệ tử của tiên sinh Lưu Thực trong quận. Lưu Bị sinh ở huyện Chác Chác, quận U Châu, từ thời đường đến thời thanh gọi là Chác Châu, thời dân quốc đổi gọi là huyện Chác, nước Trung Sơn, thuộc Ký Châu. Thủ huyện đóng ở Lư Nô là huyện Định Hà Bắc hiện nay, huyện An Hy thuộc nước Trung Sơn. Địa điểm cũ phía đông huyện Thiên Định hiện nay, Lưu Bị không những có tiền đọc sách mà còn có tiền kết bạn, đó không chỉ dựa vào thu nhập từ việc đan dày dệt chiếu. Ông ta có hai người bạn thân là Đại Thương Nhân Trương Thế Bình và Tô Song ở nước Trung Sơn. Hai người này làm nghề buôn ngựa, đưa ngựa từ ngoài ải vào nội địa để bán rất phát tài, đi ngang chắc quận có lẽ bán ngựa cho Lưu Bị, mà Lưu Bị về ngựa thì 10 phần sành sỏi. nói một chàng về mã kinh liên quan với ngựa khiến hai người trương tô phát sinh hào cảm lưu bị không những rất giỏi cưỡi ngựa mà còn thông thạo thuật xem tướng ngựa hai người này gặp được bằng hữu như lưu bị cũng vô cùng quý trọng lại hơi giàu có bèn khảng khái mở túi giúp đỡ lưu bị khiến lưu bị có tiền tụ họp một đáng bộ chúng rong chơi trên đường phóng ngựa ngoài đồng đều tiền hô hậu ủng thanh thí vang rộn Hình thành một thế lực địa phương không thể xem thường Rất không đơn giản Lưu Bị chưa từng bước vào trường quân sự Sự hiểu biết chỉ là cưỡi ngựa bắn tên Vùng đao múa kiếm Thêm một số tri thức thông thường Về chiến lược chiến thuật trong sách vở Như tôn tử binh pháp Đương thời, tựa hồ cũng chưa có ai Từng học qua trường quân sự Trung Quốc thời Hán không có trường quân sự Nhưng ở các trường quốc lập cao cấp Cũng có khoa học liên quan tới quân sự nhưng Lưu Bị thì chưa từng học trường quốc lập cao cấp. Vì thế ông ta đánh quân khăn vàng, quả có thừa sức. Giúp Điền Khải dưới quyền công tôn toàn Bình Định Thanh Châu cũng không tốn bao nhiêu sức. Nhưng khi đối lũy với viên thuật, Lữ Bố, Tào Tháo thì rất khó ứng phó. Chuyện kỳ quái là ông ta giúp Đào Khiêm giữ hạ bì mà Tào Tháo đánh hạ bì lại không hạ được. Chúng ta không có sử liệu đầy đủ, không sao tìm được lý do. Có lẽ quân mã của Tào Tháo lúc ấy... Vốn không phải thật nhiều, đánh nhau với đào khiêm cũng đã tổn thất không ít, và lại lương thực đã hết, vận chuyển không kịp. Vốn là vận khí của ông ta cũng không kể là số. Một người không có quân đội tài sản, lại không từng được tiến cử làm hiếu liêm, bộ tài mà cũng bước lên mây xanh giữ chức huyện Úy An Hy. Không kém huyện trưởng bao nhiêu, sau đó vì căm hận viên đốc bưu tuần tra các quận huyện vênh váo, không thèm tiếp kiến mình. ông ta bèn trói viên đốc bưu đánh cho 200 quân côn nhốt vào chuồng ngựa sau khi gây ra một trường đại họa lưu bị cả chức huyện úy cũng không thể làm nữa cởi ấn thụ ra đeo vào cổ viên đốc bưu dắt hai người quan trương rời khỏi huyện an hy ninh ngang bỏ đi bắt đầu cuộc sống lang thang lang thang không bao lâu ông ta mới kết giao với vô kỳ nghị do đại tướng quân hà tiến phái tới quận đan dương chiêu mộ quân mã bèn theo vô kỳ nghị Tới Đan Dương, đi ngang hạ bì Tiện tay giải quyết luôn bọn giặc cướp nhỏ đó Vô kỳ nghị Bèn bảo cử ông ta Ông ta lại được khôi phục lòng quan Lãnh chức huyện Thừa Tức phó huyện trưởng huyện Hạ Mật Phía đông huyện Dương Ất Sơn Đông Làm huyện Thừa không bao lâu Không biết vì lý do gì Lưu Bị lại không làm nữa Chắc là vì tuổi trẻ hung hăng Không chịu được sự ủy khúc Nên bỏ chức Lúc ấy ông ta khoảng trên dưới 25-26 tuổi tác giả tam quốc diễn nghĩa cho Trương Phi chói đánh viên đốc bưu để thể hiện tính cách thô bạo mà ông ta gán cho Trương Phi. Trong chính sử không hề có một Trương Phi như thế. Trương Phi là con nhà giàu. Chữ viết cực đẹp. Bình sinh rất ưa thích vẽ tranh mỹ nhân. Võ nghệ cũng không kém. Sau khi không làm huyện thừa hạ mật nữa, lưu bị, quan vận hanh thông, khốn khổ không bao lâu, lại làm huyện úy, huyện cao đường. Phía tây nam võ thành, Rồi từ huyện úy được thăng lên huyện lệnh Quan đứng đầu huyện lớn gọi là huyện lệnh Đứng đầu huyện nhỏ gọi là huyện trưởng Đây là lần thứ hai ông ta làm huyện úy Lần đầu tiên làm huyện lệnh Thật ra từ xưa đến nay Những người làm huyện trưởng đều như thế Không có gì tài giỏi Cho dù làm tới cửu khanh tương đương với bộ trưởng hiện nay Cũng 10 phần đông đúc Chỉ có lập được thành tích cực lớn mới có thể lưu danh sửa sách Khiến hậu thế không phục Chỗ đặc biệt đáng yêu của Lưu Bị là không coi các chức vụ nhỏ mọn loại huyện úy, huyện thừa, huyện trưởng là cực cao trong sự nghiệp một đời mà thỏa mãn. Không muốn tiến nữa, chí hướng của ông ta là ở chỗ quét sạch trời đất, cứu vớt nhân dân nên được làm quan không mừng. Bất chức quan không lo, làm quan nhỏ cũng có thể bỏ đi bất cứ lúc nào. Vì thế, ông ta làm huyện lệnh huyện cao đường, lại vì một trận đánh nhau nhỏ với bọn giặc cướp bị thất lợi mà bỏ đi. Lần này. Ông ta đi rất xa, tới chỗ bạn học cũ là Công Tôn Toản. Lúc ấy, Công Tôn Toản nhờ đánh đuổi bọn Trương Thuần làm phản và chiêu hàng được tham chí vương của ô Hoàn nên được phong là Trung Lang Tướng. Công Tôn Toản rất hoan ngây ông ta, lập tức dâng biểu tiến cử ông ta làm biệt bộ tư mã. Chức tư mã có lớn có nhỏ, đại tư mã của nhà Hán là đại tư mã ở Trung ương, tương đương với chức tư mã trong chính quyền Trung ương thời Tây Chu. Các cấp trong quân đội cũng có các chức tư mã, thường quản các nhiệm vụ vận chuyển và hậu cần, gặp lúc cần thiết cũng vâng lệnh đem quân đánh trận. Chức biệt bộ tư mã dưới quyền công tôn toản mà Lưu Bị đảm trách rất giống với việc trưởng quản bộ ô hoàn theo hàng công tôn toản, hay như Tục Bách Quan Chí nói là trưởng quản một bộ phận quân đội ngoài quân chủ lực. Lưu Bị lấy thân phận biệt bộ tư mã được công tôn toản phái tới Thanh Châu, phía Bắc Sơn Đông, giúp đỡ Điền Khải thôn tính Thanh Châu cũng rất thành công. Điền Khải làm thứ sử Thanh Châu của công tôn toản. Lưu Bị làm huyện lệnh huyện Bình Nguyên dưới quyền Điền Khải. Không bao lâu được thăng làm quốc tướng nước Bình Nguyên. Thời Tây Hán Bình Nguyên là một quận. Đến cuối thời Đông Hán vì Thương Đế, Hoàn Đế trước sau phong cho Lưu Thắng con Hòa Đế. Và Lưu Cố em Hoàn Đế làm Bình Nguyên Vương nên Bình Nguyên từ quận đổi thành nước. thái thú đổi gọi là quốc tướng, từ khi Lưu Bị giữ chức quốc tướng Bình Nguyên trở đi, đến năm Kiến An thứ 11, Tào Tháo phế nước đổi thành quận thì chấm dứt, thì nước Bình Nguyên thuộc Thanh Châu, Thanh Châu có một quận là Đông Lai, năm nước là Bình Nguyên, Bắc Hải, Tề, Tế Nam, Lạc An, nước Bình Nguyên có 10 thành, trong đó 8 thành là huyện, hai thành là Hầu Quốc, Hầu Quốc không có quốc tướng. Trưởng quan hành chính ở huyện lớn cũng gọi là lệnh, ở huyện nhỏ thì gọi là trưởng. Quan vị của Lưu Bị lúc bấy giờ không phải thật cao, nhưng tính ra cũng không phải thấp. Ông ta có quan hệ rất tốt với nhân dân địa phương, không vinh váo với họ, lại chịu bỏ ra ít tiền mà còn quét sạch bọn giặc cướp trong hạt. Vì thế nhân dân mười phần thương yêu tôn trọng ông ta. Ác bá Lưu Bình ở địa phương nhìn Lưu Bị thấy không thuận mắt, Sai một thích khách tới, nhưng sau khi thích khách ấy gặp Lưu Bị trò chuyện, lại trở thành bạn Lưu Bị, không những không nỡ ra tay, mà còn nói rõ âm mưa của Lưu Bình cho ông ta. Quốc tướng nước Bắc Hải Khổng Dung có địa vị tương đương, nhưng nổi tiếng hơn Lưu Bị nhiều, cũng 10 phần nguyện ý kết giao với Lưu Bị. Có lần Khổng Dung bị quân khăn vàng tứ đánh, chống cự không nổi. Sai thuộc tướng là Thái Sử từ qua Bình Nguyên cầu cứu Lưu Bị. Lưu Bị lập tức sai quân tới cứu viện, đồng thời sau khi vừa mừng vừa sợ, lại nói với thái sử từ Khổng Văn Cử cũng biết trên đời có Lưu Bị sao. Tên tự của Khổng Dung là Văn Cử, nước Bắc Hải là một giải huyện Tuy, Sơn Đông quận Trị là huyện kịch phía Đông Nam Thọ Quang hiện nay Một người khác quan chức cũng tương đương Lưu Bị là Trần Đăng Thái thú Quảng Lăng từ Châu Trần Đăng là chó nội một vị thái úy Trước nay Mắt mọc trên đỉnh đầu lại mười phần kính trọng Lưu Bị Nói Lưu Bị là người hùng tài kiệt xuất, có tài vương bá Lưu Bị có biết mình có tài vương bá không? Tôi thấy là chưa trách Những biểu hiện của ông ta lúc bấy giờ tựa hồ chẳng qua Chỉ muốn là một viên quan tốt mà thôi Nếu muốn làm vương, làm bá Thì tại sao lại làm một viên quốc tướng Mà lại làm hết sức như thế Lẽ ra phải phóng mắt nhìn ra những vấn đề của toàn quốc Rồi lấy việc làm quốc tướng tốt Làm chỗ xuất phát để bình thiên hạ Đó mới là sự nghiệp vương bá Làm quốc tướng Mà là một viên quốc tướng tốt Thì quả rất tốt Nhưng chẳng qua chỉ là một viên quốc tướng tốt mà thôi Nước bình nguyên đương thời Thuộc quyền thứ sử thanh châu Điền Khải Điền Khải lại là thuộc hạ của công tôn toản Công tôn toản là người tài năng thế nào Lưu bị chỉ làm thuộc hạ Của thuộc hạ của công tôn toản Vậy thì có tài năng gì Cho nên về sau viên thuật coi thường ông ta không phải hoàn toàn không có lý do viên thuật có lần gửi thư cho lữ bưu nói thuật từ khi sinh ra đến nay không nghe nói trên đời có lưu bị thật ra người khác mới xứng đáng nói rồi chứ viên thuật thì không xứng đáng lưu bị chịu làm quốc tướng bình nguyên và lại chịu coi quốc tướng bình nguyên là việc đáng làm thật lòng làm việc xem tình hình tựa hồ như chịu làm suốt đời nhưng trời lại không để ông ta kém cỏi như thế trời bảo viên thuật đánh công tôn toản, đánh Điền Khải, đánh Lưu Bị, đoạt nước bình nguyên, bức bách Điền Khải và Lưu Bị phải lui về phía đông, giữ Tế Quận ở một giải ích đua sơn đông. Trời đối xử với Lưu Bị rất tốt, sợ ông ta ở mãi chỗ Tế Quận, nên đặc biệt cho người cha hồ đồ của Tào Tháo chết dưới tay thuộc hạ của Đào Khiêm, khiến Tào Tháo giấy động can qua với Đào Khiêm, cũng khiến Đào Khiêm cầu cứu Điền Khải, Điền khải bèn đem Lưu Bị tới cứu viện. Ai ngờ, Lưu Bị tới Từ Châu lại giúp được viên tướng quan duy nhất của Đào Khiêm là Tào Báo giữ vững viêm thành. Đối phương lại không phải là quân khăn vàng, không phải là Viên Thiệu mà là Tào Tháo dùng binh giỏi nhất toàn quốc lúc bấy giờ. Lưu Bị không những đánh trận giỏi mà con người ông ta cũng khiến Đào Khiêm thưởng thức. Lúc Đào Khiêm bị bệnh sắp chết, giữa năm Hưng Bình thứ nhất và Hưng Bình thứ hai, không giao Từ Châu cho con trai hoặc thuộc hạ mà dặn dò bọn mi trúc giao lại cho lưu bị đảo khiêm làm như thế không phải vì mình mình là người sắp chết mà vì nhân dân từ châu lưu bị giữ chức châu mục từ châu ở vào vị trí có thể hành động lẽ ra phải thi triển hành động vương bá ngõ hầu không phụ lòng mong mỏi của bọn trần đăng nhưng biểu hiện của ông ta ra sao là đánh nhau với viên thuật là không nhận ra được lữ bố là kẻ không thể tin cậy là bị lữ bố đánh úp chiếm mất địa bàn bác cả vợ con cùng một số thuộc hạ trung thành lưu lạc với quận Hải Tây cùng cực tới mức không có cơm mà ăn sau cùng lại phải cúi đầu trước lữ bố xin lữ bố thu dung cho đóng đồn ở tiểu bái, quá mức kém cỏi. từ xưa đến nay những nhân tài họ lưu xuất hiện rất nhiều lưu bang, lưu tú lưu lao chi, lưu nhân chấp lưu cơ, lưu minh truyền vân. không thể kể xiết, những người ấy đều không phải Lưu Bị trong thời kỳ trước khi gặp Gia Cát Lượng có thể sánh được văn nhân như Lưu Hiệp về thành tiệu cũng khiến những nhà lý luận văn chương hàng đầu phải khâm phục. Gia Cát Lượng đã chế tạo ra một cuộc đời khác trong cuộc đời của Lưu Bị. Thật ra, Vinh Quang vẫn thuộc về Lưu Bị. Các tướng quân khác không chịu hạ mình đi tìm một người tài tuấn 27 tuổi và lại chưa từng có ý làm một nhân tài đặc sắc. Mà Lưu Bị ba lần tới lều tranh, đó là chỗ Tài giỏi, ngựa thiên lý thì nhiều, nhưng bá nhạc thì ít. Thời nào cũng có ra cát lượng, nhưng không phải thời nào cũng có lưu bị. Nhưng đó là chuyện về sau. Lúc nào họ gặp nhau tôi sẽ nói rõ. Chỉ lấy việc ông ta đã bị lữ bố chiếm mất Từ Châu, nhưng vẫn chịu hàng lữ bố mà bàn. Người ta phong biết co biết đuối, không sợ người ta chê cười của Lưu Châu mục cũng xứng đáng nhận được bốn chữ rất không tầm thường. Chỉ có một điểm hơi đáng tiếc. là khi lữ bố không yên tâm về ông ta, đánh đuổi ông ta ra khỏi tiểu bái, ông ta lại không chịu chạy theo người khác, mà lại chạy theo Tào Tháo. Tào Tháo từng đánh đào khiêm, Tào Tháo từng đối lũy với ông ta ở Viêm Thành chạy theo Tào Tháo không phải là một điều xấu hổ sao? Có lẽ ông ta không thật lòng muốn tới huyện hứa. Trong thực tế ông ta gặp Tào Tháo ở nước Lương, phía Nam Thương Khâu Hà Nam. Lẽ ra khi gặp Tào Tháo Ông ta phải chém Tào Tháo một đao Cái đó gọi là kẻ thù gặp nhau Hai mắt đỏ ngầu Nhưng kết quả không những không giao thủ Mà còn thành chi kỷ tạm thời Tôi thấy có lẽ là Tào Tháo Chủ động làm lành trở lại Con người Tào Tháo từ đầu tới cuối Luôn phóng mắt nhìn ra cục diện Toàn quốc rất thích thu được nhân tài Trong thiên hạ để dùng Và lại còn rất sở trường Chuyện chiêu hàng nạp phản, Nhất định sẽ không so đo về chuyện Lưu Bị từng đối đầu với ông ta ở Viêm Thành Mà còn rất vui vẻ về việc Lưu Bị kết thủ sâu với Lữ Bố Từng đánh cướp Duyện Châu của ông ta Mà nếu nói ngược lại Lưu Bị chủ động đi tìm Tào Tháo Cũng không phải, không có khả năng Để báo thù Lữ Bố, để đoạt lại từ Châu Ông ta không tìm Tào Tháo thì tìm mãi Viên Thiệu ở quá xa Và lại Viên Thiệu cũng từng là kẻ địch Trong mấy kẻ địch của Lưu Bị Người đối xử với Lưu Bị khá nhất phải kể là Tào Tháo Tùy sau khi tiêu diệt lữ bố, Tào Tháo không trả lại từ châu cho ông ta. Về điểm này, chúng ta không thể trách Tào Tháo. Chí hướng của Tào Tháo là thống nhất cả nước dưới chính quyền nhà Hán mà ông ta chủ trì. Không thể để một kẻ hùng tài như Lưu Bị chiếm cứ từ châu lần nữa. Mà nếu Lưu Bị chấp chính ở huyện hứa, thì cũng không để Tào Tháo giữ chức châu mục từ châu. Ngoài chức châu mục từ châu, Lưu Bị muốn làm quan chức gì, Tào Tháo cũng có thể suy nghĩ mà đồng ý. Nhưng Lưu Bị có mở miệng hay không thì chúng ta không biết được. Điều chúng ta biết là Tào Tháo vừa gặp Lưu Bị đã dùng danh nghĩa hiến đế, sai ông ta giữ chức châu Mục dự châu, và lại Lưu Bị quả thật cũng đi nhậm chức. Lúc giữ chức, ông ta tiến cử một người họ viên tên Đàm ở Nhữ Nam Dự Châu làm mậu tài. Viên Đàm này là con trưởng của viên thiệu. Tháng 9, năm kiến an thứ ba Lưu Bị theo Tào Tháo tới từ châu đánh lữ bố. tháng 11 tháng trận lại theo Tào Tháo về huyện Hứa, được Tào Tháo đối xử rất lễ mạo, ra cùng xe ngồi cùng chiếu, được Tào Tháo lấy danh nghĩa hiến đế phong làm tả tướng quân, có điều không còn giữ chức châu mục dự châu nữa muốn rằng buộc lưu bị hoặc thậm chí thu phục để dùng thì Tào Tháo vì yên lòng với lưu bị hợp tác với nhau để hoàn thành sự nghiệp sự nghiệp ấy lại là phò tá nhà hán của họ lưu chứ không phải cục diện có tiếng mà không có miếng tiếng là của họ Lưu nhưng thực tế là của họ Tào. Vấn đề ở chỗ Tào Tháo chứ không phải ở chỗ Lưu Bị. Lúc bấy giờ Lưu Bị chưa có ý nghĩ làm hoàng đế, cũng không có ý nghĩ làm thừa tướng. Nếu Tào Tháo có thể làm cho Lưu Bị tin tưởng là mình thật lòng chấn hưng nhà Hán. Đồng thời để Lưu Bị ngồi ghế thứ hai sau ghế thừa tướng chắc Lưu Bị sẽ không mắc hoặc với đồng thừa âm mưu lật đổ Tào Tháo. Con người đồng thừa rất thiếu suy nghĩ. Tào Tháo đối xử với ông ta không tệ. Nhường cho ông ta chức xa kỵ tướng quân của mình Mà ông ta chẳng qua chỉ là cha đồng quý nhân vợ lẽ của Hán Yến Đế mà thôi Người chủ trì việc mời Tào Tháo tới nghinh Giá ở Lạc Dương bốn năm trước có thể không phải ông ta mà là đồng chiêu Đồng thừa hoàn toàn không phải là cháu của đồng thái hậu mẹ linh đế Như Bùi Tùng Chi nói Có thể ông ta là một người thuộc hàng con cháu có họ hàng xa với đồng chắc từng làm quan võ dưới quyền mưu phụ con rẻ đồng chắc có điều sau khi đồng chắc chết lý thôi quách dĩ gây dối mấy năm thì ông ta quả thật có ý phò tá hiến đế tháng 7 năm hưng bình thứ hai hiến đế từ trường an xuất phát đi về phía đông đồng thừa là một trong các tướng quân tùy giá quan hàm là an tập tướng quân giữa đường lý thôi quách dĩ lại gây loạn đồng thừa thương lượng với dương phụng mời hàn tiêm và bộ chúng bạch ba từ Sơn Tây tới mới giữ được tính mạng cho hiến đế Tháng 8 năm kiến an thứ nhất, Tào Tháo tới Lạc Dương, lúc ấy đồng thừa đã là vệ tướng quân, địa vị chỉ sau đại tướng quân, thiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân. Ngày tân hội tháng 8, Tào Tháo lấy thân phận chấn đông tướng quân, châu mục duyện châu kiêm lãnh tư lệ hiệu ý, lục thượng thư sự nắm đại quyền chi phối chính quyền trung ương, bắt tiết một viên thị trung họ đài tên Tung, một viên thượng thư họ phùng tên Thạc, và mấy viên quan lại, cấp giữa, bên cạnh hiến đế để ra ngoài. Đồng thời lại phong 13 người bọn đồng thừa, phục hoàn, làm liệt hầu. Liệt hầu là tước hầu không gắn với viên đất. Tháng 3 năm kiến an thứ tư, Tào Tháo thăng đồng thừa từ vệ tướng quân lên xa kỵ tướng quân. Tại sao như thế thì chúng ta không biết. Có thể là vì con gái đồng thừa, là quý nhân được sủng ái trong cung mà thôi lúc bấy giờ Tào Tháo nhường hàm đại tướng quân cho viên thiệu trước xa kỵ tướng quân Tào Tháo lại tặng cho đồng thừa viên thiệu ở ngoài mà đồng thừa ở trong Tào Tháo tuy thực quyền rất lớn nhưng quan hàm về phía quân đội lại thấp hơn hai người này thậm chí còn chưa bằng tả tướng quân lưu bị từ tháng 11 năm Kiến nam thứ nhất trở đi Tào Tháo chẳng qua chỉ là hành xa kỵ tướng quân sự coi việc gia kỵ tướng quân mà thôi Quý thính giả thân mến kho sách nói.com.vn thực hiện quyển sách này nhờ kinh phí do một số rất ít thính giả hảo tâm đóng góp Ngày nay trong thế giới đua chen Cói hồng trần mù mịt, những nhà hảo tâm như vậy thật sự rất khó tìm. Kho sách nói đang đứng trước bờ vực khó khăn, cố gắng duy trì mỗi tháng thực hiện thêm được chỉ vài quyển sách mới để phục vụ cộng đồng. Giá mà mọi người hiểu được chân lý, một cây làm chẳng nên non, ba cây trụng lại nên hòn núi cao. Giá mà ai cũng hiểu được đoàn kết là sức mạnh, Mỗi người chỉ cần yểm trợ một phần nhỏ thôi, thì góp nhặt lại, ho sách nói có thể thực hiện thêm một cuốn sách mới, để mọi người cùng nhau hưởng lợi. Được như vậy, thì nhất định nhân dân ta khai trí, đất nước ta hùng cường, sánh vai với các nước khác trên đà phát triển của lịch sử nhân loại. Đời người sống chẳng bao lâu, thoảng một cái thấy đã 10 năm, thoảng một cái tóc đã bạc màu, phủ du ngắn ngủi. vô thường đời là biển khổ cảnh đau thương mê đắm làm chi giấc mộng trường danh lợi thế quyền như bọt nước tiền tài vật chất tựa xa xương kho sách nói cũng phù du ngắn ngủi vô thường có thể không phục vụ được quý thính giả suốt đời như tâm nguyện cuối cùng của cư sĩ thích thiên phúc vì vậy kính mong quý thính giả hãy đau loát tất cả các sách về để nghe dần sau này hy vọng rằng các bạn tính giả yêu quý hãy không ngừng học hỏi đọc sách Cho dồi kiến thức tiếp thu tinh hoa của thế giới cư sĩ thích thiên phúc tin rằng ánh sáng tri thức là ngọn đuốc soi đường Hai dân trí chấn dân khí hậu dân sinh chúc các bạn thành công thịnh vượng tìm thấy được chân lý của cuộc sống sống không giận không hờn không oán trách sống mỉm cười với thử thách chông gai, sống vươn lên cho kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người chung sống, sống lao động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương, sống yên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Nếu năm kiến an thứ tư, đồng thừa đã thấy rõ Tào Tháo không thể trung thủy với nhà Hán hoặc tâm ghét tác phong tàn nhẫn hung ác mà Tào Tháo bộc lộ ở từ Châu thuần túy vì việc không muốn trừ diệt Tào Tháo thì đó là quyền của ông ta. Nhưng cho dù như thế nào thì thứ nhất là mình phải đứng rất vững thứ hai là phải tính toán lại lực lượng của mình có nắm chắc được 51% thắng lợi hay không. Nếu nói lúc ấy Tào Tháo Đã là một gian thần thì không khỏi có chỗ quá đáng Ít nhất thì bộ mặt gian thần Của Tào Tháo cũng chưa bộc lộ Còn đồng thừa Đường đường là một viên sai kỵ tướng quân Tôn quý Mà lại lén lén lút lút âm mưu Hướp quyền như thế thì quá không quang minh Còn về lực lượng Quân đội có thể chống lại quân Tào Tháo Quanh kinh thành huyện hứa Chỉ có bộ chúng cùng một viên hiệu ý Nhiều lắm là vài ngàn người Có thể giải quyết mấy mươi vạn quân Của Tào Tháo không Viên hiệu ý ấy là trung tập, hậu hán thư hiến đế kỷ nói, ông ta là việc kỵ hiệu ý tam quốc chí, thục thư. Tiên chủ truyện nói ông ta là trường thủy hiệu ý, một người đồng mưu khác là thiên tướng quân vương phục, cho dù có quân cũng không phải là nhiều. Tiên chủ truyện chép, vương phục này là phương tử phục, dường như có thể là hoàng tử phục, còn phải tìm hiểu thêm. Hiến đế khởi cư trú, chép đồng thừa nói với vương tử phục. Trước kia Lữ Bất Vi đối xử với tử sở rất hậu. Nay, ta và ông cũng thế. Tử sở là cháu nội chiêu tương vương, con hiếu văn vương nước tần. Về sau, được Lữ Bất Vi chi viện, về nước lên ngôi, trở thành trang tương vương trong lịch sử. Đồng thừa nói chuyện tử sở với vương tử phục. Ví vương tử phục với tử sở nước tần. rất giống như có ý muốn lật đổ tào tháo, phế bỏ hiến đế, lập vương tử phục làm vua. Có thể vương tử phục này là hoàng tử phục, con hoàn đế hay linh đế, hoặc vương tử phục, con một vị thân vương trong hoàng gia. Tam quốc chí gọi ông ta là vương tử phục, hậu hán thư đổi gọi là vương phục, tư trị thông giám cũng chỉ gọi là vương phục. đủ thấy Phạm Hoa và Tư Mã Quang đều chưa từng tìm hiểu về câu đồng thừa nói vương tử phục. mà hiến đế khởi hư chú chép và câu hỏi khác là kế hoạch của bọn đồng thừa và lưu bị vị tào tháo phát hiện ra lúc nào là trước hay sau khi lưu bị giải quyết thứ xử từ châu xa trụ phần về nước ngụy trong tam quốc chí chép lưu bị giết xa trụ trước khi tào tháo giết đồng thừa phần về nước thục trong tam quốc chí thì ngược lại nói tào tháo giết đồng thừa trước lưu bị giết xa trụ sau Tư Mã Quang trong tư trị, thông giám, Khảo Dị theo Ngụy Chí, nói rõ là Thục Chí viết lầm. Khảo Dị dẫn lại hậu hán kỷ của Viên Hoàng, nói hậu hán kỳ chép giống như Ngụy Chí. Ba phần trong Tam Quốc chí, Trần Thọ gọi là Ngụy thư, Thục thư, Ngô thư, người sau thì đổi gọi là Ngụy Chí, Thục Chí, Ngô Chí, người giỏi như Tư Mã Quang cũng không khỏi chạy theo thế tục. Tư Mã Quang và những người trợ thủ cũng gọi hậu hán kỷ của viên hoàng là hán kỷ theo cách nhìn của cá nhân tôi thì phần tam quốc trí thục thư viết đúng đồng thời bị giết ở hứa xương trước lưu bị mới hoảng sợ trở mặt với Tào Tháo đánh chiếm hạ bì giết thứ sử từ châu xa trụ để quan vũ ở lại giữ hạ bì mình đem quân chủ lực tới tiểu bái chuẩn bị nghênh chiến với quân mã mà nhất định Tào Tháo sẽ phái tới Đó là chuyện xảy ra vào mùa đông năm kiến an thứ tư. Tướng mà Tào Tháo phái tới là Lưu Đại và Vương Trung. Lưu Đại này và Thứ Sử Duyện Châu Lưu Đại từng tham gia đồng minh thảo phạt đồng trác năm sơ bình thứ nhất. Không những trùng tên mà còn trùng cả tên tự. Hai người đều có tên tự là Công Sơn. Chỗ khác nhau là Thứ Sử Duyện Châu, Lưu Đại là người huyện Mô Bình, quận Đông Lai Thanh Châu. Còn Lưu Đại, tướng của Tào Tháo là người nước bái dự châu. mâu bình phía đông nam bồng lai sơn đông nước bái phía tây bắc huyện túc an huy lưu đại và vương trung đều không phải là đối thủ của lưu bị vương trung là người hữu phù phong ở một giải vũ công thiểm tây cũng không có gì tài giỏi chỉ là trong thời gian lý thôi khoách dĩ gây loạn vì mất mùa nên từng ăn thịt người mà thôi mẹ sau tào phi thích sai người tìm xương khô ở mộ cổ ngoài đồng treo lên cổ ngựa của vương trung để cười Lưu Bị nói với Lưu Đại, Vương Trung, loại như hai người các ngươi dẫu có một trăm tới đây cũng không làm gì được ta đâu, nếu họ Tào Đích Thân tới đây thì là chuyện khác. Sau khi thua trận, Lưu Đại, Vương Trung về doanh trại của Tào Tháo ở quan độ, báo cáo sự thật, lúc ấy Tào Tháo bèn theo ý Lưu Bị, Đích Thân dẫn quân từ phía đông quan độ tới Tiểu Bái, lãnh giáo Lưu Bị, quan độ ở đông bắc Trung Mô Hà Nam, Tiểu Bái phía đông huyện Bái Giang Tô. Lưu Bị lúc ấy đã có mấy vạn quân, gồm cả quân cũ của Tào Tháo, những người ở huyện Hứa Bái, quận Đông Hải mà ông ta đem đi. Rất có thể một phen sống mái với Tào Tháo, nhưng lại đột nhiên khiếp sợ. Nhìn thấy cơ hiệu của Tào Tháo bèn ra lệnh rút lui, bỏ quân mà chạy. Bỏ cả vợ con, bỏ cả quan vũ đang giữ hạ bì. ngụy Thư của Vương Tam cũng nói như vậy. Từ mỡ quang thì không tin Lưu Bị lại bị thịt tới mức như thế. Từ mỡ quang thêm bốn chữ. Ngụy Thư viết bệnh Nhưng việc Lưu Bị thua một trận lớn Là sự thật Không những vợ con của ông ta và Quan Vũ Đều bị bắt ở Hà Bì Mà Trương Phi và cánh quân của ông ta Cũng bị mất liên lạc với cánh quân chủ lực của Lưu Bị Chạy tới quận Nhữ Nam Ở một giải chính dương Hà Nam Tìm được thủ lãnh quân khăn vàng Lưu Tiết họp quân là một Lưu Bị thì đem một số tùy tùng Tới Thanh Dâu tìm Viên Đàm Viên Đàm là con trưởng Viên Thiệu Viên thiệu là kẻ thù sống chết của Công Tôn Toản, bạn học và thượng cấp cũ của Lưu Bị. Viên thiệu giết Công Tôn Toản, đứng trên lập trường của Lưu Bị mà nói thì viên thiệu là kẻ thù của Lưu Bị, tại sao Lưu Bị lại có thể tới tìm viên đàm con trưởng của ông ta? Lúc bấy giờ, tình cảnh của Lưu Bị quả thật rất thê thảm, thê thảm hơn cả nữ bố trước kia. Nữ bố đến lúc không còn chỗ dung thân trên đời, vẫn có một người đồng hương, đồng thời là bạn tốt. tức thái thú Hà Nội Trương Dương. Trương Dương tuy có lúc cũng chế nhạo Lữ Bố một chút, nhưng chỉ là chế nhạo mà thôi. Lúc tối hậu quan đầu, Lữ Bố bị Tào Tháo vây khốn ở Hạ Bì. Trương Dương vẫn đem quân tới cứu, chết trên đường đi, bị thuộc hạ hại chết. Đám thuộc hạ hại chết ông ta có lẽ bị Tào Tháo mua chuộc. Cho nên chúng ta có thể nói giao tình của Trương Dương với Lữ Bố là sống chết không thay đổi, còn lưu bị ngoài quan vũ. Trương Phi, Triệu Vân thân như anh em bên cạnh, không có một người bạn nào chiếm giữ địa bàn một quận, có thể tới theo như Trương Dương. Lưu Bị chỉ đành trơ mặt ra tới Thanh Châu, đầu hàng viên đàm con trường kẻ thù của mình. Giữa hai kẻ thù là Viên Thiệu và Tào Tháo, thì Viên Thiệu là kẻ thù cũ, Tào Tháo là kẻ thù mới, Viên Thiệu là kẻ thù gián tiếp, Tào Tháo là kẻ thù trực tiếp. Vì thế, Lưu Bị quyết định mang tính mạng và số phận của mình đặt vào tay Viên Thiệu. Lưu Bị cũng không phải hoàn toàn không có hy vọng, ông ta đối với viên đàm cũng có thể chèo kéo được chút quan hệ. Trước đó không lâu sau khi được Tào Tháo tiến cử làm châu Mục Dự Châu, ông ta từng tiến cử viên đàm làm mộ tài, gia đình viên thiệu, là một đại tộc ở huyện Nhữ Dương, Nhữ Nam, Dự Châu, huyện Thành Nhữ Dương lúc bấy giờ, phía Tây Bắc huyện Thương Thủy hiện nay, phía Nam huyện Thương Thủy là hạng thành quê hương của viên Thế Khải. thời Đông Hán mộ tài còn cao hơn Hiếu Liêm Hiếu Liêm thì 20 vạn người chọn một mộ tài thì mỗi châu chỉ được chọn một người Hiếu Liêm là do thái thú một quận hoặc quốc tướng một nước tiến cử còn mộ tài thì do châu mục hoặc thứ sử tiến cử ngoài châu mục thứ sử người tiến cử mộ tài còn có tam công và quang lộc huân bốn viên đại quan mà cũng chỉ được mỗi năm tiến cử một người viên đàm có được chức quan Mà viên thiệu cha ông ta giao cho, chứ chưa chắc đã có được tư cách hiếm có của một viên mậu tài. Cho nên, lưu bị tiến cử ông ta ít nhiều cũng là một phần hậu ý đối với việc lưu bị biểu thị hảo cả mấy. Ít nhất viên đàm cũng không chán ghét. Theo tập quán thời thanh thì tú tài, cử nhân, tiến sĩ thi đậu phải coi quan chủ khảo như thầy. Và lại còn gọi là ân sư, quan chủ khảo đối với những người mà mình lấy đậu cũng coi như đệ tử. có cơ hội là cất nhắc ngay. Quan hệ thầy trò chưa từng có giáo sư nào giảng dạy ấy trong quan trường thời Thanh là một truyền thống lớn. Thời nhà Hán có thể không quá đáng như thế, nhưng cũng chưa chắc không có tình hình tương tự như thế. Viên đàm đối với Lưu Bị quả thật có hảo cảm, điều này có chứng cứ lịch sử. Ông ta nghe Lưu Bị định tới Thanh Châu, lập tức đem một toán quân mã quân kỵ ra đón. Đó không những là lễ mạo mà còn là nhu cầu thực tế. Lưu Bị bị Tào Tháo đánh tới mức hoa rơi nước chảy, không thể có đủ binh lực ngăn chặn truy binh của Tào Tháo. Viên đàm tới đón ông ta, cũng là tới để bảo vệ ông ta. Viên đàm bảo vệ Lưu Bị đến khi Lưu Bị tới nơi từng chơi trước là Bình Nguyên. Năm xưa Lưu Bị là thuộc hạ của công tôn toản, theo Thứ Sử Thanh Châu Điền Khải của công tôn toản đánh quân viên Thiệu thắng trận. được Điền Khải trước sau bổ nhiệm làm huyện lệnh huyện Bình Nguyên rồi quốc tướng nước Bình Nguyên Viên đàm tự nhiên đã sớm đưa báo cáo tới Viên Thiệu Viên Thiệu phái đại tướng đem người ngựa mở cửa thành Bình Nguyên mời lưu bị tới đại bản danh của Viên Thiệu ở huyện Nghiệp, Ngụy Quận Ký Châu, phía Tây Lâm Trương Hà Nam để gặp mặt Viên Thiệu đích thân ra khỏi thành đón tiếp so với bình thường có thể nói là rất cung kính ra khỏi thành hơn 200 dặm Mùa xuân năm kế nan thứ năm, Lưu Bị là bại tướng dưới tay Tào Tháo, cùng khốn không có đường về, là một kẻ đáng thương bén lén tới đầu hàng quân địch cũ. Tại sao viên thiệu lại lễ mạo với ông ta như vậy? Lý do là Lưu Bị tuy sức mạnh vật chất thì nhỏ, nhưng sức mạnh tinh thần rất lớn. Ai có được Lưu Bị cũng rất đủ để nâng cao địa vị của mình, tăng thêm sức mạnh cho lời kêu gọi của mình. Lưu Bị có sức mạnh tinh thần nào? Không phải dựa vào chiêu bài. Bằng vàng, hai chữ hoàng thúc mà Tam Quốc diễn nghĩa nói. Quan hệ huyết thống giữa ông ta với hiến đế cực kỳ xa, chẳng qua là họ hàng xa đã chia bếp ba trăm năm mà thôi. Sức mạnh tinh thần của Lưu Bị là chỗ rất được lòng người, sở dĩ ông ta rất được lòng người, một là tín nghĩa với bằng hữu hai là nhân từ với nhân dân. Bất kể ông ta ở đâu, Quan Vũ và Trương Phi cũng đi theo. tuy tạm thời chia tay nhưng sớm muộn gì cũng không tránh muôn cay ngàn đắng tìm tới tụ hội với ông ta không những quan vũ trương phi như thế mà triệu vân mi trúc từ thứ ra các lượng cũng như thế về sau các nhân tài văn võ như bàng thống hoàng trung trương tùng pháp chính nghiêm nhan mã siêu lưu ba lý bình mã lương v vân chỉ cần gặp mặt rồi quen biết rồi đều tình nguyện vĩnh viễn theo ông ta ông ta đối xử với bằng hữu không những ra thì cùng xe ngồi thì cùng chiếu như thảo tháo đối xử với ông ta cũng không những ngủ thì cùng giường ơn như anh em như ông ta đối xử với quan vũ trương phi hay ngồi cùng chiếu ăn cùng mâm như ông ta đối xử với các trí thức ở quận bình nguyên cho nên ông ta được rất nhiều nhân tài yêu mến là nhờ ông ta tính tình chân thật quen coi bằng hữu như tâm phúc Không chuyện gì không nói, trước tiên biểu lộ niềm tin không giấu giếm điều gì với bằng hữu. Vì thế đổi lại được sự tin tưởng của nhiều bằng hữu với ông ta. Quan, Trương, Triệu, Mi, Tử, Gia Cát, Bàng, Hoàng, ngụy Trương, Pháp, Nghiêm, Mã, Lưu, Lý. Mà bấy nhiêu nhân tài đều tin tưởng lưu bị, sẽ là bằng hữu và trưởng quan đáng tin cậy của họ mãi mãi. Đó là một sức mạnh tinh thần to lớn tới mức nào Đối với người vừa quen biết Ông ta cũng thường tình nguyện giúp đỡ ra sức mà thường không nghĩ tới việc mình đủ sức hay không đủ sức Ông ta đã cứu khổng sung lại cứu cả đào khiêm Ông ta cũng từng thu dung lữ bố Đó là ông ta chưa thật sáng suốt biết người chứ không phải không có ý tứ Dường như ông ta không phải với Tào Tháo Nhưng quả thật Tào Tháo là một người không cần đối xử quá phải Về sau ông ta cũng không phải với lưu trương, nhưng đó là vấn đề chính trị, phải để nói sau. Lưu bị đối xử với nhân dân rất tốt, chuyện này thì đúng là có bia miệng. Tác giả Tam Quốc Diễn Nghĩa có lúc miêu tả ông ta tới mức bà, bà má má, thường ứa nước mắt, chảy nước mắt, không khỏi có chỗ tâng bốc quá đáng, rút quá mà thành hại. Cái tốt với nhân dân của ông ta không phải ở chỗ hay khóc, mà là ở chỗ thường nghĩ tới nỗi khổ của nhân dân, ra sức giải quyết. năm trước lúc làm huyện lệnh và quốc tướng Bình Nguyên, ông ta từng làm tới mức ngoài làm giặc cướp im hơn trong khiến của cải dồi dào. Nhân dân Thanh Châu không chỉ nước Bình Nguyên mà ở các quận các nước khác cũng đều thấy rất yêu mến ông ta. Không những nhân dân Thanh Châu, không những người Hán mà cả người ô Hoàn và người Tạp Hồ ở U Châu cũng muốn theo vị lưu sứ quân này tới tận chân trời góc biển. tham gia vào đội ngũ mấy ngàn dân đói chạy tới Từ Châu cứu viện Đào Khiêm chống cự Tào Tháo lúc bây giờ quân của Lưu Bị đã có trên dưới một ngàn thêm mấy ngàn dân đói và người ô hoàn, tạp hồ thanh thế cũng không phải nhỏ nhưng đó chỉ là thanh thế bên ngoài mà thôi làm sao đối đầu được với Tào Tháo Đào Khiêm đóng đồn ở Từ Châu giao hết cho ông ta bốn ngàn tử đệ chiêu mộ được ở quê nhà tại Đan Dương có được ngàn người ấy, lại thêm dân đói vân Một lưu bị tài giỏi rõ ràng đủ can đảm đối lũy với Tào Tháo ở Viên Thành. khí khái ấy quả nhiên bất phàm, khiến Tào Tháo sau đó phải khen ngợi là anh hùng. Tôi nghĩ loại dũng khí bất kể thành bại, thấy nghĩa là làm ấy là lý do khiến lưu bị danh vang bốn biển, khiến nhân dân hướng tới, kẻ sĩ muốn theo, quần hùng các thứ ai cũng muốn kết minh đi ông ta. Ông ta biết cầm quân hay không? tính ra cũng không phải chuyện lớn loại người như thế ở vào thời thế như thế sớm muộn gì cũng sẽ có được một phần cái thiếu chỉ là người giúp đỡ nhưng không phải là người giúp đỡ bình thường mà phải là người giúp đỡ loại trương lương gia cát lượng trương lương thì ông ta không có phúc khí tìm được gia cát lượng thì nhờ từ thứ giới thiệu tốt lại ông ta đã tìm được tìm được gia cát lượng tình hình của ông ta trở thành giống như cá gặp nước Trời không muốn ông ta khổ quá Chỉ muốn trước khi ông ta gặp được Gia Cát Lượng phải lãnh giáo một chút Bất tài của viên thiệu Sắp xếp cho ông ta ở chỗ viên thiệu Tận mắt nhìn thấy đại tướng Nhan Lương Và văn xú dưới quyền viên thiệu Bị bọn Trương Liêu Dưới tướng Tào Tháo đánh tan, chém đầu Lúc ấy quan vũ ở tuyến trước Của quân Tào Tháo chém được Nhan Lương Còn ông ta có giết được văn xú hay không Thì rất khó khảo cứu lưu bị hiến kế cho viên thiệu đồng thời cũng xin được nguyên thiệu một chức sai xử là phái ông ta tới quận Nhữ Nam liên lạc với lưu tiết thổ lãnh quân khăn vàng ở đó tập kích hứa xương căn cứ địa của Tào Tháo miên thiệu ưng thuận giao cho ông ta một toán quân lúc ấy quân tướng bộ thuộc cố của ông ta đã có không ít người nối nhau từ Tử Châu lên huyện nghiệp tìm ông ta khiến ông ta lại có một toán người khá giống quân đội ông ta xem toán người ấy và quân của viên thiệu tới Nhữ nam hội họp với lưu tiết và bạn lưu tiết là lưu thiệu chiếm được huyện ẩn cường phía đông huyện lâm dĩnh nhân dân các huyện khác nhao nhao dựng xào làm cờ nổi lên hưởng ứng lưu bị khiến qua lại của tào tháo từ huyện hứa tới các huyện phía nam đều run sợ tào tháo ở mặt trận quan độ được tin tức cũng rất lo sợ ông ta sai anh họ là tào nhân đem quân kỵ tới đánh mới cướp lại được ẩn cường và các huyện khác lưu bị không dám đánh lâu với tào bền bèn rời dự châu trở về huyện nghiệp ngụy quận ký châu phục mệnh với viên thiệu ở quan độ ông ta thấy viên thiệu không biết dùng binh sớm muộn gì cũng không tránh khỏi thất bại dưới tay tào tháo nên lại xin viên thiệu giao cho một chức sai sử đó là tứ chỗ lưu biểu khuyên lưu biểu ra quân giáp công tào tháo Viên thiệu biết Lưu Biểu, Thủy chung không có ý giáp công Tào Tháo, nên bảo Lưu Bị không cần giữ ý định thuyết phục Lưu Biểu. Lúc ấy một thổ lãnh quân khăn vàng khác ở những nam họ cung tên Đô tới nối liên lạc. Viên thiệu bèn bảo Lưu Bị đem bọn Triệu Vân đi những nam chuyến nữa. Triệu Vân từng làm việc chung với Lưu Bị dưới quyền công tôn toàn, trở thành bằng hữu. Về sau lấy cớ anh chết từ biệt công tôn toàn trở về quê ở huyện Trân Định, chính định hà bắc quận thường sơn không bao lâu đại tứ thanh châu làm thuộc hạ của lưu bị quản lãnh quân kỵ lại theo lưu bị tứ tử châu cứu đào khiêm đánh viên thuật chống lữ bố cự tào tháo bị tào tháo đánh tan lưu bị vừa yên ổn ở huyện nghiệp triệu vân được tin liền tới huyện nghiệp chiêu mộ cho lưu bị được mấy trăm tân binh làm hùng tráng thêm quân dung của thuộc hạ cũ của lưu bị nối nhau kéo tới lần này lưu bị đem bọn tướng lãnh là triệu vân và bấy nhiêu người ngựa xuống nam viên thiệu không chia quân giúp đỡ lúc bấy giờ viên thiệu đã rơi vào thế yếu trước tào tháo có lẽ không giúp được bao nhiêu quân mã lưu bị tứ nhữ nam tụ họp với bọn cung đô mới có vài ngàn quân tào tháo coi thường ông ta sai một vai hạng ba tới đánh Vai hạng ba ấy họ sái tên dương vừa giao phong đã mất mạng tam quốc diễn nghĩa nói Ông ta chết dưới đau của quan vũ, rất có thể. Nhưng nhiệm vụ của Sái Dương hoàn toàn không phải đuổi theo quan vũ mà là đánh lưu bị. Quan vũ ly khai Thảo Tháo không phải ở huyện Hứa, mà từ mặt trận quan độ, không phải chạy tới vùng cổ thành huyện Trân Dương, quận Nhữ Nam, mà Trương Phi chiếm cứ trong truyền thuyết. Mà sau khi giết chết Nhan Lương không lâu, thì chạy lên Bắc Tế, Thủy Cụ và Doanh Trại của quân viên thiệu phía Bắc Hoàng Hà Cũ. Thảo Tháo nghe nói quan vũ chạy. hiểu được nỗi khổ tâm của ông ta ra lệnh cho các tướng không được đuổi theo quan vũ không từng phải qua năm cửa quan chém 6 tướng rất xin lỗi chúng tôi là người nghiên cứu lịch sử chuyên nghiệp thường không thể phí hoại các truyền thuyết có tính chất sân khấu khiến người đọc bất hứng nhưng lịch sử thật nếu có dữ liệu tương đối đầy đủ cũng chưa chắc không thể đưa người ta tới chỗ thú vị thậm chí còn có phần đáng ca đáng khóc hơn quan vũ ly khai tào tháo chạy theo viên thiệu. Sự mạo hiểm ấy còn lớn hơn việc qua năm ải chém 6 tướng trong truyền thuyết Ông ta giết chết đại tướng nhan lương của viên thiệu có chép trong tam quốc chí Thục thư quyển 6 quan vũ truyện mà vì để đoàn tụ với lưu Bị lại một mình tới chỗ viên thiệu thì khả năng bị giết chết là 99%. Lẽ nào viên thiệu lại không tính tới mối đại thù giết mất ái tướng nhan lương của mình? Và lại ông ta trốn đi, tào tháo, có phải bọn hảo thủ Trương Liêu, Tào Nhân đuổi theo giết chết ông ta không? Thì trước đó Quan Vũ không thể nắm chắc. Nghĩa khí bất kể chuyện sống chết của riêng mình, chỉ cần được gặp mặt bằng hữu một lần như thế, đúng là ngàn phở chỉ có một người. Xem khẩu khí trong Tam Quốc Chí thuộc thư quyển 6 Quan Vũ truyện thì tựa hồ sau khi Quan Vũ tới doanh trại viên thuật là theo Lưu Bị tới Kinh Châu về theo Lưu Biểu. Chép sót việc hai lần Lưu Bị tới Nhữ Nam lần đầu là tìm Lưu Tiếp lần sau là tìm Cung Đô cũng chép soát việc Lưu Bị đi Kinh Châu hoàn toàn không phải lên đường từ chỗ Viên Thiệu ở huyện Nghiệp mà từ chỗ Cung Đô ở Nhữ Nam vì Viên Thiệu đã thua trận Tào Tháo đánh xuống Nam ông ta mới đi vậy thì quan vũ làm thế nào theo Lưu Bị tới chỗ Lưu Biểu rất khó cảo cứu tháng 10 năm kiến an thứ năm Tào Tháo đánh tan quân chủ lực của Viên Thiệu Qua tháng 4 năm kiến an thứ 6, đánh tan quân của viên thiệu đóng ở Thương Đình. Sau đó viên thiệu đã không còn là mối lo đối với Tào Tháo. Tháng 6, Tào Tháo trở về huyện Hứa. Không lô sau lại xuất lãnh tinh binh tới Nhữ nam đánh Lưu Bị và Cung Đô. Lưu Bị tránh không đối đầu với Tào Tháo chạy một hơi về Kinh Châu. Bộ chúng của Cung Đô thì gieo lớn một tiếng rồi giải tán. Lưu Biểu nghe nói Lưu Bị muốn tới cũng giống như viên thuật trước đó một năm. Đích thân ra khỏi thành Tương Dương đón tiếp, có điều viên thiệu ra khỏi thành 200 dặm, còn Lưu Biểu thì không đi xa như thế, về mặt lễ mạo thì Lưu Biểu cũng khá chu đáo, đã Lưu Bị như thượng khách và lại còn cấp cho Lưu Bị một số quân. Lưu Biểu chỉ định cho Lưu Bị đóng đồn ở Tân Giã, Tân Giã thuộc quận Nam Dương, gần hứa Dương nhất là cửa ngõ của Kinh Châu, Lưu Bị đóng quân ở Tân Giã tròn 7 năm, trước sau trong 8 năm. bắt đầu từ năm kiến an thứ sáu đến năm kiến an thứ 13 ông ta hơn nửa đời người chưa lần nào được yên ổn như thế lúc ấy ông ta tuy quân mã không nhiều nhưng cũng không phải quá ít, có mấy vị mãnh tướng thân như anh em là quan trường, triệu kề cận tà hữu, có cam phu nhân bên cạnh lo việc cơm nước giả rũ lại có rất nhiều nhân sĩ kinh châu lui tới trò chuyện có thể nói cuộc sống khá nhẹ nhàng so với công tử trùng nhĩ nước tấn thời xuân thu ở nhờ nước tề thì còn tốt hơn trùng nhĩ có cữ phạm lời thẳng trái tai nói với ông ta rằng ở yên là thuốc độc không nên nuối tiếc lại có thái thái mới là khương thị hiểu rõ đại nghĩa chịu vì tiền trình của chồng mà hy sinh hạnh phúc của mình nếu bị thì đến khi Tào Tháo quyết ý đánh tới mới đi tìm ra các lượng mà cam phu nhân đáng thương không thể sánh được Với con gái tề hoàn công được giáo dục rất cao, làm sao biết khuyên lưu bị không nên mưu cầu hưởng thụ nhất thời? Và lại cam phu nhân, từ khi gả cho lưu bị ở tiểu bái trở đi lưu lạc linh đinh, nếm đủ nỗi khổ, làm sao chịu khuyên lưu bị tiếp tục lên đường buôn ba phấn đấu? Lai lịch của cam phu nhân, không những tam quốc chí hoàn toàn không chép, mà cả tam quốc diễn nghĩa cũng không sáng tạo ra chi tiết nào mới để thỏa mãn lòng hiếu kỳ của người đọc. ấn tượng mà người đọc có được chỉ là bà ta cùng mi phu nhân địa vị không chênh lệch nhau bao nhiêu mà dường như hơi cao hơn một chút. A đầu con lưu bị là do bà ta sinh ra. Mi phu nhân lúc quân tào đuổi theo giữa trốn binh hoang mã loạn đưa a đầu cho triệu vân nhảy xuống giếng tự tử. triệu vân đạp đổ bức tường bên cạnh lấp miệng giếng lại để di thể của bà không bị quân địch bới lên làm nhục. lúc nhỏ tôi đọc tam quốc diễn nghĩa lần đầu. cực kỳ không tán thành hành động ấy của triệu vân. lẽ ra trước lúc xảy ra chuyện ông ta nên cố gắng khuyên mi phu nhân hoặc sau lúc xảy ra chuyện tìm cách kéo mi phu nhân lên dùng biện pháp hô hấp nhân tạo để cấp cứu. về sau nghiên cứu tam quốc chí, thục chí triệu vân chuyện của trần thọ lại học được một chút về phương pháp khảo cứu sử học. mới hiểu con người đáng ghét lẽ nào lại thế không phải triệu vân mà là tác giả tam quốc diễn nghĩa. Cam phu nhân cũng chết trước khi Lưu Bị đắc chí Lưu Bị trước sau vẫn nhung nhớ Cam phu nhân, sau khi sinh đế, truy phong bà làm hoàng hậu, ông ta không truy phong mi phu nhân làm hoàng hậu, cũng không tỏ vẻ gì là nhung nhớ tôn phu nhân. Trong hơn bảy năm đóng ở Tân Giã, Lưu Bị chỉ dùng quân một lần, Lưu Biểu sai ông ta tiến quân tới huyện Hứa, ông ta qua huyện Uyển, Nam Dương, bác vọng, Trạm Bác Vọng, cách Nam Dương 60 dặm về phía Đông Bắc, Trường Sơn, núi Phương Thành, tới huyện Diệp ở Tây Nam huyện Hứa. Tướng tào giữ huyện Diệp là Hạ Hầu Đôn. Dưới Hạ Hầu Đôn có hai viên đại tướng là Lý Điển, Vô Cấm. Trận đánh ấy quả thật không kém. Có chiến thuật mai phục cạnh đường, đánh bại truy binh do Hạ Hầu Đôn và Vô Cấm xuất lãnh đuổi theo. Lý Điển không chủ trương truy kích lưu bị. bị Hạ Hồ Đôn ra lệnh ở lại giữ huyện Diệp. Lý Điển không chủ trương truy kích là đúng. Thứ nhất, Lưu Bị chưa hao binh tổn tướng đã đột nhiên rút lui, rất giống như có điều gian trá. Thứ hai, đường thông tới Bắc Vọng phía nam huyện Diệp là đường núi Phương Thành rất hẹp, rất dài, hai bên đầy cây cỏ. Có thể Lưu Bị đặt quân mai phục ở đó. Hạ Hồ Đôn không nghe lời vua cấm bị thua lớn một trận. Ngoài việc, Quân Mai phục đánh úp truy binh của Hạ Hào Đôn, Lưu Bị có dùng lửa đốt cây cỏ hai bên đường núi như Tam Quốc diễn nghĩa nói không, rất có thể nhưng không tất yếu và lại nếu vào mùa thu, mùa đông khô mà dùng lửa thì quân bị đốt không chỉ là quân của Hạ Hào Đôn và vô Cấm. Thắng lợi lần này của Lưu Bị có phải do ra Cát Lượng thay ông ta chỉ huy không? Và lúc này Lưu Bị đã tới bái phỏng ra Cát Lượng ba lần, mời ra Cát Lượng tới làm quân sư cho mình chưa? Chúng ta biết việc đánh bại truy binh của Hạ hào Đôn xảy ra trước khi Lý Điển tham gia bao vây huyện nghiệp. Việc tào tháo bao vây huyện nghiệp bắt đầu từ tháng 2 năm kiến an thứ 9 đến tháng 8 thì kết thúc. Trong bài Tiền xuất sư biểu dâng hậu chủ A Đầu năm kiến hưng thứ 5 227 Gia Cát Lượng có nói mấy câu như sau Tiền đế không cho rằng thần là kẻ hèn hạ lại tự hạ mình ba lần tới lều tranh của thần giao cho thần việc đời. vì thế cảm kích bèn theo tiên đế rong ruổi về sau dốc hết gan ruột nhận nhiệm vụ lúc thua trận phụng mệnh lúc nguy nan từ đó đến nay đã 21 năm bùi tùng chi đáng yêu đã chú thích rất rõ ràng dưới mấy câu ấy rằng lưu bị sau khi thua tào tháo năm kiến an thứ 13, ba sai lượng đi sứ qua ngô năm kiến hương thứ năm lượng dâng biểu xin bắc phạt từ khi thua trận đến lúc ấy tròn 20 năm mà Lưu Bị gặp lượng là trước khi thua trận một năm từ đó mà xem không những chuyện lửa thiêu gò Bắc vọng không có căn cứ lịch sử và lại lưu ý ra các lượng vẫn còn nằm khảnh ở Long Trung hoàn toàn không có mặt trong doanh trại của Lưu Bị ở Tân Giã hỏi Lưu Bị mượn kiếm và ấn ban bố mệnh lệnh cho bốn người Quan Vũ, Trương Phi, Quan Bình Lưu Phong bảo Quan Vũ đem một ngàn dân binh mai phục ở Dự Sơn bên trái Bắc vọng bảo Trương Phi đem một 1.000 dân binh mai phục ở An Lâm bên phải bắc Vọng lại gọi Quan Bình Lưu Phong, mỗi người đem 500 dân binh mai phục phía sau gò bắc Vọng Tam Quốc Diễn Nghĩa nói ra các lượng sai phái 4 người xong mời Triệu Vân và Lưu Bị còn rảnh rỗi trước sau giao phong với Hạ Hồ Đôn giả thua chạy qua gò bắc Vọng nhất tề phóng hỏa, họ tuân lệnh lên đường quả nhiên giết quân Hạ Hồ Đôn tới mức xác nằm chật đồng máu chảy thành sông tác giả diễn nghĩa nói hạ hầu đôn ra thành người tấn công tả lưu bị thành người bị tấn công mà không xét sâu người giữ thế công là lưu bị mà hạ hầu đôn chỉ sau khi lưu bị thiệt thoái mới truy kích tác giả tam quốc diễn nghĩa lại biến hạ hầu đôn thành người từ phía nam đánh lên phía bắc không hỏi quá mơ mịt về việc hứa xương phía bắc tân giã tác giả sách diễn nghĩa các chiều Cùng rất nhiều tác giả viết tiểu thuyết lịch sử hiện nay, cho tới biên đạo phim truyền hình nhiều tập. Trong 10 người thì có 9 người thích thêm thắt lịch sử, cắt xén lịch sử, dày xéo lịch sử. Họ cho rằng văn nghệ là văn nghệ, lịch sử là lịch sử. Tự hồ vác cái thuẫn đầu cọp có hai chữ văn nghệ là có đặc quyền vu cáo người xưa và lừa dối người nay. Người xưa đã chết, không sao kháng nghị, người nay bị lừa, hậu hoạn vô cùng. Tôi từng đề nghị với một tác giả nổi tiếng rằng có thể viết tiểu thuyết lịch sử, nhưng nhân vật chính và chuyện cổ phải được sáng tạo đặc biệt. Người thật, việc thật chỉ có thể làm bối cảnh, không nhất thiết phải cứng nhắc. Ông ta nói cái mà nhân dân Trung Quốc thích là tiểu thuyết diễn nghĩa, chứ không phải thuyết lịch sử kiểu phương Tây. Trở lại chuyện chính thì ngoài việc đánh bại, truy binh của Hạ Hầu Đôn, Lưu Bị ở chỗ lưu biểu không có hành động quân sự nào khác. Đến khi quân Tào Tháo tới Kinh Châu, tháng 7 năm kế Nam thứ 13, đại quân của Tào Tháo tới cõi lưu bị đem quân bản bộ ở Tân Giã lui về Phàn Thành, Phàn Thành cách tương dương nơi lưu biểu đóng quân một con sông, Phàn Thành phía bắc Hán Thủy, tương dương phía nam Hán Thủy. Những người mà lưu biểu có được lúc bấy giờ chỉ là các văn nhân biết kinh sử, nhưng không thể tác chiến, ông ta không những không thể tác chiến, mà còn rất không biết chiến lược và tình thế quân chính. Ông ta lẽ ra phải sớm chọn lựa giữa Tào Tháo và Viên Thiểu, hoặc liên kết với Tào, hoặc liên kết với Viên. Liên kết với Tào, thì Tào sẽ không để ông ta tiếp tục cắt cứ, cũng có thể sẽ ban cho ông ta chức quan cao hơn ở chính quyền Trung ương. Liên kết với Viên thì có thể giữ được địa bàn, nhưng nhất định phải liên tục đánh nhau với Tào. Nếu sau cùng Tào thắng được Viên, thì Lưu Biểu tất nhiên không tránh khỏi một phen bị Tào đem đại quân tới đánh còn nếu viên giành phần thắng thì chưa chắc lưu biểu cũng đã được viên dung tư tưởng thiên hạ yên định chỗ thống nhất là truyền thống lớn của người Trung Quốc không chỉ mạnh kha chủ trương nhân chính có tư tưởng ấy mà bọn quân phiệt và vua chúa tàn bạo mê tín võ lực từ tần thủy hoàng trở đi cũng đều như thế chính sách mà lưu biểu theo đuổi đã không phải liên kết với tàu mà cũng không phải liên kết với viên nhưng trên bề mặt thì tỏ ra liên kết với viên chống tàu còn trong thực tế thì cái gọi là liên kết với viên chẳng qua chỉ là nói hão mà thôi đến năm kiến an thứ năm quân chủ lực của viên bị tào đánh tan năm kiến an thứ bảy viên thiệu thổ huyết mà chết nhưng lưu biểu vẫn không có hành động nào vẫn yên lặng chờ tào tháo lần lượt giải quyết ba người con một người cháu của viên quả thật lúc tào tháo bao vây huyện nghiệp tiêu duyệt viên thượng con thứ ba của viên thiệu năm kiến an thứ 9 hoặc trước đó lưu biểu từng sai lưu bị tấn công huyện hứa một lần đánh vào hậu phương của tào tháo thì rất có tình thế một đòn chí mạng nhưng lưu bị tiến tới huyện diệp thì không thể không rút lui đủ thấy lưu biểu hoàn toàn không giao trọng binh cho lưu bị chỉ huy thử tới đánh tào tháo một đòn chí mạng chính sách của lưu biểu nói đơn giản là ngồi xem thành bạn cũng chính là ngồi yên chờ người ta mổ thịt vậy thì nghĩ giúp ông ta ngoài việc liên kết với tào hoặc hàng tàu có phương pháp gì tốt hơn không liên kết với viên có thể thực hiện không nếu có thể thì nhất định phải thực sự tiến hành giúp sức hợp tác với viên giáp công tào tháo đánh chiếm huyện hứa tiêu diệt tào tháo và lại còn phải ra quân càng sớm càng tốt không nên chờ sau khi đô biên tào viên đã kết thúc trận quyết chiến ở quan độ nếu lưu biểu nghĩ rằng vạn nhất viên thiệu thắng được thì cũng khó mà chờ đợi thì không ngại gì vạch ra kế hoạch, chia ba thiên hạ, khiến Tào Tháo tuy thua mà không thua hẳn, viên thiệu tuy thắng mà không thắng hẳn, đều phải bị mình chi phối, lưu biểu đứng giữa nghiêng về bên nào thì bên ấy thắng. Một chính sách tốt hơn là vứt bỏ tác phong úp mở của bọn tung hoành ra, dốc lòng coi việc phù trì nhà Hán xoay loạn, thành trị là trách nhiệm của mình. Ra sức phù trì Hán Hiến Đế ở huyện Hứa, thậm chí đưa ông ta về lạc dương xây dựng lại chế độ ba quyền phân công dùng người theo tà tốt đẹp lúc lưỡng hán còn thịnh vượng mình thì sau khi thành công không cần làm quan trở về làm bậc danh sĩ tiêu dao ngâm vịnh chốn sơn lâm tôi nói như thế đương nhiên chỉ là nói suông lưu biểu đã chết cho dù tôi là người đồng thời với ông ta hoặc ông ta là người đồng thời với tôi thì tôi cũng đã phạm vào thói xấu lỡ lời vì không phải người ấy mà dựa vào việc ấy một người như lưu biểu làm sao có thể nghe theo ý kiến đường đường chính chính đúng với nguyên tắc như của tôi ý kiến ấy chỉ có lưu bị có tư cách nghe mà lời ra cát lượng nói với lưu bị cũng đúng như vậy có điều do thực tế khách quan thời bấy giờ không thể điều trần quá cao xa nên chỉ có thể nói bước thứ nhất là làm sao chia ba thiên hạ và bước thứ hai là làm sao để hai đường tiến quân bắc phạt đánh tào ngụy mà thôi sở dĩ hai người lưu bị và gia cát lượng nói chuyện rất hợp vì hai người có cùng tiền đề lớn có cùng quan niệm căn bản là không thể cùng đứng vững với giặc nhà hán viên thiệu tào tháo lưu biểu đều là bọn quyền thần hoặc quân phiệt trong mắt không có nhà hán là giặc của nhà hán viên tào tranh nhau là hai tên giặc đánh nhau tào tháo tới đánh lưu biểu chẳng qua chỉ là quân phiệt lớn đánh quân phiệt nhỏ mà thôi Lưu Bị bị kẹt ở giữa, sự thống khổ trong lòng có thể đoán biết được, nhưng lòng thương dân cứu đời của ông ta, được thiên hạ, cùng nhìn thấy, có mấy mươi vạn nạn dân chọn lửa ông ta, chạy theo ông ta, hoàn toàn không phải ngẫu nhiên. Tháng 7 năm kế nan thứ 13, Tào Tháo tới. Tháng 8, Lưu Biểu chết, trận xích bích xảy ra vào tháng 12, tuy nói trận xích bích toàn dựa vào việc tôn quyền sai Chu Du, trình phổ, đem ba vạn người tới chợ chiến nhưng phần ngụy thư trong tam quốc chí chép Lưu Bị thành người chiến thắng tào công tới Xích Bích đánh nhau với Lưu Bị thất lợi về trận Xích Bích xin để tôi nói trước về việc Tào Tháo tiêu diệt ba con và một cháu của Viên Thiệu Viên Đàm Viên Hy Viên Thương cao cán thế nào rồi sẽ nói tiếp quý thính giả thân mến vừa rồi bạn đã cùng với chúng tôi tìm hiểu hết được phần ba của cuốn sách hoadonnoi.com Tuấn xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả, xin mời quý thính giả đến một phần tiếp theo của cuốn sách.